Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 236 của bộ chuyện nhất từ Vĩnh Hằng nhé Tập trước nó hơi bị ngắn bởi vì mình có bận một chút được Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 236 Mời mọi người mời nghe chuyện nào Vì sao nàng lại xuất hiện ở trong thí luyện huyết tử của huyết gây thông Bạch Tiểu Thuần ngừng đầu nhìn đỗ lang phì Hỏi về nghi vấn trước sau vẫn tồn tại ở trong lòng hắn Đỗ Lăng Phi trầm mặt một lát Sau đó nàng yếu ớt mở miệng Đó là bởi vì Huyết tổ của huyết gây tông Cùng đại sư tỷ ta Đã từng là một đôi đạo nữa Ta nghĩ Cho dù huyết tổ vẫn còn Nhưng nếu đại sư tỷ không chết Có lẽ sẽ làm bạn ở bên cạnh phu quân nàng Những lời này giống như là sấm xét giữa trời quang Ẩm Ẩm nổ tung ở trong đầu của bạch tiểu thuần Hơi thờ quán trời trở nên gấp gấp Trong một nháy mắt này Rất nhiều chuyện cũ đã chưa nên rõ ràng Vì sao huyết tổ đứng sừng sững ở nơi đó nhiều năm Trước sau vẫn tồn tại Không bị thiên tôn hết đi Vì sao sau khi đỗ lăng phi rời đi Tầng bí ẩn sâu nhất ở linh khê tông Trận pháp bảo vệ nữ hài nhi xuất hiện buông lòng Tất cả những điều này Đều đã có đáp án Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần Vẫn có một nghi ngờ Chỉ có điều hắn vẫn không hỏi Đó chính là Tất cả những chuyện này Thiên Tôn vì sao không tự mình đi điều tra, mà muốn để cho Đỗ Lăng Phi đi thăm dò? Thậm chí bản thân Thiên Tôn có thể dựa vào tu vi cường hãn của hắn, mạnh mẽ mở ra tất cả đáp án, nhưng vì sao hắn không làm như vậy? Còn nữa chính là, tồn tại của nữ hài nhi, Thiên Tôn thật sự không biết sao? Bí mật là tồn tại giữa người với người, bất luận là huynh đệ, tỉ muội bằng hiểu, thê tử, thậm chí đối với phụ mẫu. Mỗi người đều có bí mật không muốn đi nói cho người khác Bí mật nhỏ thì cũng thôi Nhưng nếu là một bí mật liên quan đến sinh mạng Lại vô hình chung Sẽ khiến cho sự thân mật giữa hai người bọn họ Có sự bất hòa không hiểu nhau Đỗ Lăng Phi đã từng là như vậy Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng vậy Trong đồng hắn có bí mật liên quan tới Linh Khê Tông Liên quan tới Nữ hài Nhi Liên quan tới Pháp Bảo Bắc Mạch Hết lần này tới lần khác Hắn không cách nào có thể nói ra những điều này Hắn chỉ có thể chầm mặt Đỗ Lăng Phi Hiện nhiên là nhìn ra cái gì đó Nhưng cũng không có đi hỏi Hai người ở trong sự trầm mặt này Sau khi đi một đoạn đường Đỗ Lăng Phi giống như là tùy ý nói ra một câu Ta từ Linh Khê Tông đi rồi Có một thói quen Bất luận là xác định hay là suy đoán Đều không nói cho ta cha ta biết tất cả mọi chuyện Mà ta chỉ nói cho hắn một ít chuyện Ta vô cùng khẳng định Bạch Tiểu Thuần chợt ngần đầu Nhìn về phía Đỗ Lăng Phi Những lời này hắn nghe hiểu được Đây là nàng đang nói cho Bạch Tiều Thuần biết Nàng cũng không nói tất cả mọi chuyện cho Thiên Tôn biết Phụ thân ta Mấy năm nay Hắn có chút thay đổi Đỗ Lăng Phi nhất thời chậm mặt Một lát sau Giọng nói của nàng có chút hạ xuống Thì Thảo nói nhỏ Tâm tình của Bạch Tiều Thuần Cũng theo đó trở nên chậm xuống Hình như loại quan hệ thân mật trước đó Theo những lời nói này Dần dần có sự khác biệt Hai người lặng lẽ ở băng nguyên này Đi về phía trước Bạch Tiểu Thuần không biết sẽ đi tới nơi nào Hẳn nghĩ Có thể đỗ lăng phi cũng không biết Bọn họ cứ như vậy Lặng lẽ đi về phía một vị trí Chẳng biết từ lúc nào Bầu trời có bông tuyết bay xuống Có gió Bắc thổi qua Bầu trời cũng tối sầm xuống Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được những bông tuyết khắp bầu trời Ở trong gió bị quấn lên trời cao Không ngừng rơi xuống Rơi vào bên người của bọn họ Trên tóc Rơi vào những vết chân ở phía sau bọn họ Từ từ che phụ những vết chân Giống như từ trước tới nay Chúng đều không có tồn tại qua Tuyết Càng lúc càng lớn Gió càng lúc càng mạnh Giết gào cũng càng lúc càng khiến cho người ta cảm thấy bất an Nghe lâu Sẽ có cảm giác giống như là có vô số lệ quỷ Ở bốn phía xung quanh Đang than vãn giết gào Chúng ta Tìm một chỗ Bạch tàu thuần có chút do dự Ngần đầu nhìn Đỗ Lăng Phi đi ở bên cạnh. Nhìn trên lông mi của nàng cũng có bằng tuyết nhẹ giọng mở miệng. Nhưng hắn vừa nói tới đây, bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần chợt biến hóa. Có một cảm giác nguy cơ sinh từ mãnh điệt đến cực hạn đột nhiên bạo phát. Khiến cho lông tóc toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp dựng đứng. Hắn lại chợt thoáng một cái, ôm cổ Đỗ Lăng Phi trong chút mắt đuôi về phía sau. Thời khắc này hơi thở của Đỗ Lăng Phi cũng trở nên dồn dập Đồng thời nàng để mặc cho Bạch Tiểu Thuần ôm mình rời đi, hai tay nàng lại bấm quyết, bỗng nhiên điểm một cái về phía mỹ tâm của mình. Cũng chính là trong nháy mắt này, nơi bọn họ đứng trước đó, từ trong hư vô, từ trong gió tuyết kia, có một bóng đen chớp mắt xuyên qua, tốc độ cực nhanh, kinh tâm động vách, hơn nữa lúc di chuyển có một sự tử vong đột nhiên bạo phát. Sau một lần vồ hụt, bóng đen này cũng không chậm trễ chút nào, dâng lên gió báo ngập trời. Lại lao về phía bạch tiều thuần cùng đỗ lang phi Nói đến thì chậm rãi Nhưng trên thực tế tất cả những điều này Đều giống như là lưu quang trong nháy mắt Trong chấp mắt khi bóng đen này nhào tới Chính là khi một chỉ của đỗ lăng phi hạ xuống Nhất thời lại có một vòng sáng màu bạc Nhất Nhất thời lại có một vòng sáng màu vàng cực lớn Từ trên thân thể của Đỗ Lăng Phi bạo phát ra Cũng bảo vệ Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Đồng thời khi vòng sáng mở rộng ra Thân thể của bọn họ chợt biến mất Lúc xuất hiện lại Cũng không ngờ bọn họ đã cách đó mấy trăm trường Bóng đen kia Lần thứ hai vụ hụt Giống như là cực kỳ tức giận Phát ra một tiếng gào thét thề lương Bỗng nhiên xoay người Cho dù gió tuyết này gào thét che đi một phần tầm nhìn Nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi Vẫn thấy rõ hình ảnh của cái bóng kia. Cái bóng đen này, không ngờ chính là một đám sương mù màu đen. Trong sương mù này có một gương mặt giống như khóc, lại không phải khóc, cười mà như không phải cười, quỷ khí dày đặc. Đồng thời thời khắc này, ở trong tiếng gạo thét chói tay, nó lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần cùng đỗ lang phi lần thứ ba. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ gương mặt này, trong chấp mắt trong đầu ấm lên một tiếng, lạ lên thất thành. Ngươi, là ngươi! Mặt quỷ này, chính là một trong ba gương mặt, Trên lá cờ mặt quỷ ở thuyền xương của quỷ mẫu trước đó. Thời điểm quỷ mẫu rời đi, nó chủ động xông về phía một trào của Thiên Tôn. Khiến cho bản thân của với thuyền quỷ tách ra, do đó lại ở lại mảnh thế giới này. Sau khi Thiên Tôn đi tìm, mặt quỷ khóc cười không biết nơi này triển khai thần thông gì đó. Đã bị mất không thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này, nó không ngờ đã xuất hiện ở đây. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là mang theo sát khí muốn tới chặn giết bạch tiều thuần cùng với đỗ làng phê. Nó làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được? Bạch Tiêu Thuần hoảng loạn, nhưng không kịp suy nghĩ và tìm hiểu quá nhiều. Giờ phút này mặt quỷ khóc cười đã tới gần, thậm chí gió tuyết bốn phía xung quanh Giống như đều bị quỷ khí xâm nhiễm, trở thành màu đen, giống như là lưỡi dao sắc bén bị mặt quỷ kia cuốn vào, hóa thành lưỡi dao gió báo bỗng nhiên lao đến. Bạch Tiêu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể âm ầm triển khai ra vân lôi nhân tổ đệ ngũ biến. Trong nhãn mắt hắn chợt nên to lớn, hắn còn thi triển gian nhân sơn quyết. Nguyệt Ngân ở trong con mắt trái phát ra ánh sáng lập đòe Đồng thời tay trái hắn vung lên Thủy chạy quốc độ bỗng nhìn hạ xuống Tay phải nắm lại Thân ảnh bá đạo của bất diệt đế quyền dường như biến ảo Ra tay Chính là hai đòn sát thủ lớn Ở dưới trạng thái mạnh nhất của hắn Thần ra mặt quỷ này cho Bạch Tiểu Thuần áp lực quá lớn Đã vượt qua khỏi cảnh giới thiên nhân Thậm chí chính hắn cũng cảm nhận được không ra Mặt quỷ này mạnh tới mức như thế nào Gần như trong một khắc Khi Bạch Thuần ra tay Trong hơi thở gấp gáp, hai tay đỗ lăng phi cũng bấm quyết. Vòng sáng màu vàng lập tức bao trùm ở trên người bọn họ. Lại chợt lõm xuống, huyện hóa thành một con phượng hoàng màu vàng, phát ra một tiếng phượng hót. Đồng thời có biển lửa màu vàng đang thiêu đốt ở bên băng nguyên này, cùng Bạch Tiều Thuần đối đầu với mặt quỷ đã tới. Mặt quỷ khóc cười này, mắt thấy Bạch Tiều Thuần cùng đỗ lăng phi liên thủ, trong miệng phát ra tiếng cười khà khà một cách quá dị. Trong mắt hắn còn có ý chiều tức, thân thể hắn trợt vặn vẹo Rốt cục từ hình dáng mặt quỷ Trực tiếp hóa thành móng vuốt sương mù màu đen Cây móng vút tối tăm Vô cùng sắc bén Giống như là có thể xe rách hư vô Sau khi nó xuất hiện Lập tức khiến cho thiên địa này biến sắc Từ bốn phía xung quanh Hàn khí cuộn cuộn bạo phát ra ngập trời Mặt kỳ hóa thành móng vuốt màu đen liền trực tiếp đánh ra một trào Trong tiếng nổ vang Móng vút này va chạm đầu tiên Chính là hạ xuống chân lớn trong thủy chạch quốc độ âm thanh đế tái nhức óc chấn động tám phương, chấn lớn của thủy triều quốc độ chấn mạnh, nhưng lại không cách nào có thể chống lại, bị một chảo này sinh lôi đánh nát. Thậm chí còn mang theo tính gào thiết thống khổ, theo chấn lớn tần vỡ từ trong hư vô phía xa truyền đến, toàn thân Bạch Kiều Thuần chấn động mạnh nhịch, một ngụm máu tươi phun ra, phượng hoàng lửa màu vàng do thần thông của lỗ lăng phi biến ảo, bay ra lao thẳng tới chỗ quỷ chảo. Trong phút chốc, phượng hoàng lửa màu vàng này lại cùng với quỷ chảo chạm vào Còn giống như là bẻ gãy nghìn nát vậy Bị quỳ trào kia trực tiếp xe rách Phượng hoàng lửa màu vàng này phát ra âm thanh thê lương Ẩm ầm than ra Đỗ lặng phì cũng phun máu tươi Vị trí ở vai nàng xuất hiện ba vết thường sâu tới tận sương Cũng chính ở trong một chấp mắt này Tay phải của Bạch Tiều Thuần Ở dưới nhân tổ biến Nhân sần khuyết phát ra bất diệt đế quyền Mang theo sự bá đạo vô thượng Ẩm ầm hạ xuống Thiên địa chấn động Theo một quyền của Bạch Tiều Thuần xuống Nhân tổ biến quán toàn vỡ, nhân dân khuất chi năm 7, máu tươi điên cuồng phun ra, ngay cả bất diệt đế quyền cũng đều trực tiếp tan Nhưng lực lượng doán của Mã Đỗ Phi liên thủ, tuyệt đối không tầm thường, tuy bị quỷ trảo kia phá, nhưng liên tiếp trùng kích, cuối cùng người giữ bất diệt đế quyền, quỷ của mặt quỷ ở không trung cũng chấn động, thế đi chợt dừng lại. Mượn được dừng lại này, Đỗ Phi vội vàng bấm khuyết. toàn thân nàng có ánh sáng màu vàng đột nhiên hiện ra, cuốn theo mình cùng Bạch Tiêu Thuần Khói miệng của đang chẳng ra máu tươi Nhanh chóng lui về phía sau Trong phút chốc Hai người liền trực tiếp lùi đến hơn nghìn trường Vẫn không dừng lại Không biết đỗ lăng phi triển khai ra thần thông gì Tốc độ rốt cục trong nhé mắt lại bạo phát Một lần chớp hiện Rút cục đã đến bên ngoài vạn trường Lại một lần chấp hiện nữa Hai người đã ở phía xa không thấy được hình bóng Tất cả những điều này Đều phát sinh trong chớp mắt Quỳ trào dừng lại ở giữa không trung một hồi Lúc này vặn vẹo Một lần nữa biến thành mặt quỷ khóc cười Trong mắt nó vẫn đầy vẹt trâm trọng Còn có một sự thàm làm Các người chạy không thoát Âm thành giống như là vô số người cùng nhau mở miệng Quỷ dị đặc biệt nhích miệng cười Bỗng nhiên đuổi theo Trên thực tế Sở dĩ nó xuất hiện ở nơi này Chính là bị khí tức ở trên người Bạch Tiều Thuần cùng Đỗ lăng Phi Hình như chỉ có nó Mà có thể cảm nhận được hấp dẫn Lúc này cho dù Bạch Tiều Thuần cùng Đỗ lăng Phi chạy trốn Nhưng trong cảm nhận của nó Đối phương giống như là cây đuốc trong đêm, vô cùng rõ ràng. Trên trời cao, bên trong vòng sáng màu vàng, lúc này sắc mặt Bạch Tiêu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi đều tái nhợt. Đỗ Lăng Phi cắn răng, triển khai bí pháp, lần lượt Nazi rời đi. Nó làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Thần sắc của Bạch Tiêu Thuần lộ ra sự bất an cùng lo lắng, hắn lấy ra đan dược đưa cho Đỗ Lăng Phi, đồng thời bản thân hắn cũng vào không ít, khả năng hồi phục của bất tử huyết quán Lúc này cũng thể hiện ra Tiểu hao lực lượng thân thể trước đó Lúc này rốt cuộc đã khôi phục 7-8 phần Nhưng cho dù là vậy Tất cả cũng chỉ là vô nghĩa Lúc trước ra tay Bạch Tổ Thuần đã nhìn ra được Lực lượng của mặt quỷ kia Cũng không phải là thiên nhân Nói cách khác Lấy hắn cùng với đỗ lăng phì liên thủ Đủ để có thể nói là vô địch ở dưới bán thần Có lẽ ta biết tại sao nó muốn xuất hiện Ta nghĩ đến Phụ thần ta Cũng sắp đến đây Đỗ Lăng Phi hít một hơi thật sâu Trong mắt có cảm giác lạnh lẽo hiện lên Thời điểm nói ra hai chữ phụ thân Thân thể của nàng run lên Giống như là trong lòng đau đớn Nghe được lời Đỗ Lăng Phi nói Ánh mắt Bạch Tiều Thuần chớp động Có phần sướng sở Cảm thấy ý nghĩa của Đỗ Lăng Phi Hình như có chút không đúng Nữ nhi gặp nạn Phụ thân tới cứu Điều này theo Bạch Tiều Thuần Lại là chuyện cực kỳ bình thường Nhưng hắn lại không nói gì thêm Lúc này theo chân thân thể khôi phục Hắn kéo cánh tay của Đỗ Lăng Phi lại Nhanh chóng đi về phía trước Tốc độ của Bất Tử Cấm bỗng nhiên triển khai Đồng thời lại phối hợp với vòng ánh sáng màu vàng của Đỗ Lăng Phi Nazi Khiến cho hai người ở dưới tốc độ đuổi giết của Mặt quỷ khóc cười thiên tôn Tốc độ càng lúc càng nhanh Chỉ là tốc độ của bọn họ mặc dù kinh người Nhưng dưới sự phối hợp của hai bên vẫn vượt xa thiên nhân Thậm chí cho dù bọn họ có đuổi kịp bán thần Nhưng ở dưới sự sàn giết của Mặt quỷ ép xuống Vẫn rất có thực sự chạy thoát được Lúc này trong khi Nazi Phía sau bọn họ có tiếng gió thổi vù vù Giống như có lệ quỷ gào thét Âm thanh này truyền vào trong tay hai người Lập tức chấn động tâm thần Nhất là đỗ lăng phí Phong hoàng lửa màu vàng do nàng hóa thành trước đó Bị quỷ trào xe rách Trên vai bản thân nàng cũng bị nhận lấy ba vết thương Nhìn thấy bà giật mình Mặc dù trước sau bị nàng nhịn xuống áp chế Nhưng lúc này trong quỷ âm vang vọng Vết thương trên vai nàng nhất thời để tăng ra sinh ra từng đàn khí đèn ạ sau khi khi đen xuất hiện giúp của gương tụ thành một đầu quỷ phát ra tiếng cười âm lạnh rất đáng sợ mộtụ máu tươ từ trong miệng của đỗ l Phi phun ra sắc mặt nàng tái nhột nhưng trong mắt nà lại rất lạnh rùng bình tĩnh nàng Tuy là nữ nhi của thiên thôn trên người cũng có pháp bảo bảo toàn tính mạng nhưng nàng hiểu rõ đối mặt với mặt quỷ đến từ chiến thuyền quỷ mẫu thiên ngoại này thủ đoạn báo toàn tính mạng này cũng không có tác dụng quá lớn hiện tại Vòng sáng màu vàng này Trên thực tế cũng là thủ đoạn đảm bảo tính mạng lớn nhất của nàng Bất luận là tốc độ Hay là phòng hộ Ở đại lục thông thiên đều là cường hạn nhất Nếu như bị đổi lại là đối thủ của bán thần Trong khoảng thời gian ngắn căn bản Không thể nào có thể đánh phá được vòng sáng này Dù chỉ một chút Không tổn thương được tới bản thể của nàng Đồng thời vòng sáng này Triển khai Nazi cũng khiến cho bản thân Bán thần bất đắc dĩ Nhưng hôm nay bọn họ đối mặt không phải là bán thần Mà là mặt quỷ Có thể so với thiên tôn thiên ngoại. Mắt thấy Đỗ Lăng Phi phun ra máu tươi. Nhìn từng làn khí đèn tỏa ra trên vai nàng. Bạch Tổ Thuần rất đau lòng. Trong lúc cấp thiết đang bỏ chạy. Hắn đập tức lấy từ bên trong túi chức vật ra đan dược Tính đường cho Đỗ Lăng Phi chữa thường. Không có thời gian chữa bệnh. Chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn. Sắc mặt của Đỗ Lăng Phi càng thêm trắng bệnh. Như lại cắn răng mở miệng. Mạnh mẽ triển khai vòng sáng. Tiếp tục nhiều lúc Na Di. Thương thiết của nàng càng nặng hơn Chỗ vai bị thương Khí đen càng lúc càng đồng đập Thậm chí bắt đầu lan tràn Thương thế của nàng nặng như vậy Không có thời gian cũng phải chữa trị Bạch tiểu thuần không nói lời gì Dơ tay lên gạt phần áo bị rách Ở nơi bả vai của đỗ lăng phì ra Thời điểm lộ ra bả vai đã đèn sẫm lại Hắn cũng có thể thấy được ba vết thương kinh người Ở nơi đó Đã sâu tới mức nhìn thấy được tận xương Hơn nỗi viết thương này nhanh chóng thối giữa Bạch tiểu thuần nhìn cũng thấy đau lòng Hắn không chậm chẽ chút nào. Tay phải lập tức vung lên vết thương này. thân thể của Đỗ Lăng Phi run dày. Da thịt tối giữa trên vai nàng. Giống như là bị khuét đi. Chớp mắt. Lại tiêu tan ra. Lộ ra xương ở vết thương. Xương của nàng lại có thể không giống với những người bình thường khác. Lúc này lộ ra bên trong vết thương. Thình linh giống như là thủy tinh. Thậm chí tàn ra một khí tức khiến cho Bạch Tiêu Thuần cảm thấy quen thuộc. Điều này khiến cho Bạch Tiêu Thuần sừng xuất. Nhưng lúc này. Thời gian cấp bách Lại không có thời gian để nghĩ nhiều Hắn lập tức lấy ra rất nhiều đan dược bóp nát Trực tiếp bôi lên trên vết thương của Đỗ Lăng Phi Bó sừng lại Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi Giúp đỡ Đỗ Lăng Phi chữa thương Khi tức của Đỗ Lăng Phi gấp gấp Toàn thân trong ánh sáng màu vàng lập đề Ở dưới sự tương trợ của Bạch Tiểu Thuần Vết thương của nàng đã khép lại không ít Khiến cho thương thế miễn cưỡng bị áp chế Nàng vội vàng lại na ri Trong tiếng nổ vang Lúc hai người xuất hiện đã ở phía sáng Không có dừng lại, bọn họ tiếp tục vội vàng bay nhanh. Tiếng gió thổi phía sau vẫn gạo thiết. Mặc dù khoảng cách quỷ âm hơi xa, nhưng lại rõ ràng đang không ngừng tới gần. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhưng đầu óc lúc này vẫn không nhịn được hiện ra xương giống như thủy tinh của đỗ làng phi. Nàng, xương của nàng tại sao lại giống như thủy tinh? Ta nhớ lúc ở linh khê tông, còn không phải như vậy. Bạch Tiểu Thuần do dữ hết lần này tới lần khác. Cho dù biết rõ lúc này đang là thời khắc chạy thoát thân Không có tiện đi hỏi Nhưng hắn vẫn hỏi ra Đối với vấn đề này Đỗ Lăng Phi không thấy bất ngờ Nếu là người khác hỏi Nàng sẽ không trả lời Nhưng Bạch Tiều Thuần ở đây mở miệng Nàng không do dự Khẽ giải thích Đây là phụ thân ta Để cho ta tu luyện bí quyết thiên tôn Hình thành xương Thiên Tôn Sương Thiên Tôn Bạch Tiều Thuần có chút do dự Giải thích này hắn tin tưởng Đỗ Lăng Phi không có lừa gạt hắn Nhưng trong đầu quán Hình ảnh xương thủy tinh của Đỗ Lăng Phi vừa rồi Trước sau lại không cách nào tản ra Hắn nghĩ đến hai bộ hài cốt Ở trên chiếc thuyền xương bị mình lấy đi Một bộ xương màu vàng là bất tử cốt Một bộ xương khác Lại là xương thủy tinh trường sinh quyền Sau khi so sánh Bạch Tàu Thuần mơ hồ cảm thấy Khi tức của xương thủy tinh trường sinh quyền Cùng với xương thủy tinh của Đỗ Lăng Phi Rất giống nhau như Nhưng hình như lại có một điểm khác nhau Chuyện này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có chút hỗn loạn Lúc này cũng không phải là thời gian cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu cùng với truy hỏi Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể ép chuyện này xuống Dùng huyết toàn đực cùng đỗ lăng phi Bay nhanh bò chạy về phía xa Thời gian trôi qua Từ khi bọn họ bị thương bắt đầu chạy trốn Cho đến hiện tại Nhìn như đã rất lâu Nhưng trên thực tế cũng chỉ là thời gian một nén nhang mà thôi Sau khi Đỗ Lăng Phi triển khai Nazi một lần nữa Đột nhiên tiếng gió thổi bốn phía xung quanh bọn họ ngập trời Âm thanh thức nở giống như là tiếng gào thóc thảm thiết Trong phút chốc lại bạo phát ở tám phương Trốn rất nhanh Âm thanh giống như chúng sinh đồng thời phát ra Đang nước nở ở trong gió Đồng thời xuất hiện kèm theo gào khóc thảm thiết Mang theo sự chiêu đùa giống như là mèo bắt chuẩn Sắc mặt bạch thầu thuần biến đổi sống dao động tu vi Đỗ Lăng Phi Hai người chật thay đổi phương hướng Nhưng không đợi bọn họ hành động Trời cao biến sắc, thiên lui cuộn cuộn Một quỷ trào cực lớn màu đen Trực tiếp từ trên trời cao biến ảo Bỗng nhiên hạ xuống, về phía hai người hung hằng chụp tới Âm một tiếng Bạch tiểu thuần phun ra máu tươi Đỗ lặng phi giống như vậy Hai người miễn cưỡng tránh được một đòn này Nhưng toàn thân giống như bị muốn xé rách Thân thể như là mất đi tu vi Trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống Gần như ở trong nháy mắt Khi bọn họ hạ xuống Quỷ thủ này đã tới hóa thành sương mù màu đen nồng đậm. Chớp mắt lại bao phủ phạm vi nghìn trượng, khiến cho bên trong nghìn trượng này trực tiếp liền trở thành lồng giam vây khốn, giống như cùng trời đất chia lìa, cắt đứt tất cả. Ở bên trong sương mù màu đen nghìn trượng này, trong tiếng vô số lệ quỷ biến ảo giết gạo. lao về phía Bạch Kiều Thuần cùng với Đỗ Lăng Phi, chợt cắn xé đi, nhưng lại bị vòng sáng màu vàng này ngăn cản. Nhưng rõ ràng, ở dưới những lệ quỷ này cắn xé, vòng sáng này cũng trở nên vặn vẹo. Nếu là từ trên bầu trời nhìn xuống dưới Sẽ hoàng sợ phát hiện Cái gọi là sương mù màu đen nhìn trượng này Lại có thể là một mặt quỷ cực lớn Bạch tiểu thuần cùng đỗ lặng phì Nhìn như là bị bao vây ở chỗ này Nhưng trên thực tế Đúng là chẳng biết từ lúc nào Bị mặt quỷ khóc cười này nuốt đến vào trong miệng Mùi vị thật ngọt ngào Mùi vị này Không ổn công ta truy tìm các ngươi đến đây Chỉ cần tiêu hóa hai người các ngươi Ta nhất định có thể khôi phục lực lượng đến đỉnh phòng Mặc dù ánh sáng màu vàng hộ pháp này có chút phiền phức, nhưng vẫn là quá yếu. Âm thanh mặt quỷ mang theo sự hưng phấn vang vọng khắp nơi. Lệ quỷ ở bốn phía xung quanh Bạch Tiêu Thuần cùng với Đỗ Lăng Phi, mỗi một con đều điên cuồng lên, không ngừng đánh tới. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi có chiến lược kinh người, cực kỳ không tầm thường, nhưng vẫn ở bên trong sương mù màu đen nhìn chộm này, tháo chạy tiếp. Những lệ quỷ đó căn bản là đánh không chết, bình thường bị Bạch Tiểu Thuần một quyền đánh vỡ nát diệt vong, sau đó trong phút chốc lại ngừng tụ ra. Đỗ Lăng Phi, vòng sáng màu vàng của Đỗ Lăng Phi ở trong sương màu đen này lại cũng rất yếu ớt đến cực hạn, run rẩy giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Có thể tưởng tượng, một khi vòng sáng mở tung ra, lệ quỷ ở bốn phía xung quanh bọn họ sẽ đồng thời nhào tới. Lúc nào phụ thân nàng mới tới? Bạch Tiêu Thuần sốt ruột, loại nguy cơ sinh tử này nếu như thiên không tới, Như vậy có thể có biện pháp hóa giải Hình như chỉ có sử dụng lá băng này Khiến cho nữ Hải Nhi kia thức tỉnh Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không chắc Sau khi nữ Hải Nhi tỉnh dậy Có thể dùng mặt quỳ này đối độc hay không Mặt khác nếu như nữ Hải Nhi thức tỉnh lúc này Tất cả lại sẽ bại lộ Hắn đã tới Giọng nói của lỗ Lăng Phi có chút hạ xuống Thì Thảo nói Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra Đúng lúc này vòng xoáy màu vàng Ở bên ngoài thân thể hai người bọn họ Không chịu nổi để ép từ bốn phía xung quanh Đột nhiên tàn vỡ. Nhưng ngay khi vòng xoáy màu vàng này tan vỡ, lệ quỷ ở bốn phía xung quanh chợt thét lên, nhào tới. Trong chớp mắt, bỗng nhiên từ bên trong vòng sáng màu vàng tan vỡ này, lại có thể ngưng tụ ra một tia chớp màu vàng. Trong một chớp mắt, tia chớp màu vàng phá vỡ hư không, cực nhanh xuyên qua bên trong sương mù nghìn trượng này. Với mắt thường có thể nhìn thấy được, trong một tiếng thét gào thê lương của mặt quỷ kia, tia chấp này như là thế trẻ chia, trực tiếp xuyên qua sương mù màu đen nghìn trượng. Nó đi qua nơi nào? Tất cả lệ quỷ đều tan tành mấy khói. Ở một tiếng, tất cả ở dưới tia chớp này xuyên qua đều tan vỡ. Sương mù màu đen nhìn trước bị sinh sôi sét thành hai nửa, hóa thành sương mù cuốn ngược lại. Ở cách đó không xa, một đàn nữa ngưng tụ, hình thành mặt quỷ khóc cười. Lúc này nó chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tia chớp màu vàng kia, trong miệng phát ra một tiếng giống to. Thiên Tôn. Gần như ở trong chớp mắt khi mặt quỷ mở miệng, tia chớp màu vàng kia vận vèo một hồi, rốt cuộc Từ trong tiền chấp Có một người mặc trường bào màu xanh đi ra Mang theo bóng dáng của đế quạt Người này khí thế đầy mình Còn có dung nhan không giận tự uy Chính là thiên tôn Người né tránh lâu như vậy Rốt cuộc vẫn bị ta tìm được Trên mặt thiên tôn lỗ ra vẻ tươi cười Trong mắt còn có sự phấn chấn Thắng một cái Hắn đã lao thẳng tới chỗ mặt quỷ này Mặt quỷ phát ra âm thanh thề lương Giống như biết không có cách nào bỏ chạy Lúc này hắn rốt cuộc xông tới cùng vị thiên tôn trực tiếp lại chiến đấu với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng đồ vang vọng ngập trời, khuất tán, khuất tán tám vực. Thời khắc này, mặc dù Bạch Tiêu Thuần sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng lại không có chút vui sướng nào, ngược lại trong lòng hắn dâng lên phần nhiều là hàn ý. Ban đầu, khi Đỗ Lăng Phi nhắc tới phụ thân nàng, giọng nói lại như băng, Bạch Tiêu Thuần vẫn cảm thấy Đỗ Lăng Phi có cái gì đó không đúng. Nhưng hôm nay, thiên tôn đã từ bên trong vòng sáng màu vàng xuất hiện, Liên tưởng tới lời của Đỗ Lăng Phi nói Rõ ràng Thiên Tôn đã đến đây tử lâu Nhưng trước sau không có xuất hiện Để mặc cho Đỗ Lăng Phi cùng mình Bị xương mù đen bao phủ Trong lúc bọn họ ở trong sự nguy cấp sinh tử Chờ một cơ hội Cơ hội này Rất rõ ràng Chính là đang đợi cơ hội mặt quỳ Có thể bị thương nặng Mà hình như cơ hội này Ở trong mắt của Thiên Tôn Còn quan trọng hơn so với sự an nguy của nữ nhi quán Nghĩ từ đây Bạch Châu Thuần cũng hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm hắn nhìn mắt về Đỗ Lăng Phi ở bên cạnh, nhìn thấy được chính là sự mất mát cùng vết tấy đắng trên gương mặt tái nhật của Đỗ Lăng Phi. Nếu như nói Bạch Châu Thuần hiểu biết đối với Thiên Tôn đều là dựa suy đoán của mình phán đoán, Đỗ Lăng Phi vừa vạn đàn nữ nhi của Thiên Tôn, lại càng hiểu rõ đối với phụ thân của mình hơn. Nàng vốn tưởng rằng, lần này phụ thân an bài mình cùng Bạch Châu Thuần ở Bắc Mạch, thực sự là vì chuyện đại sư tỷ có tử vong hay không, nàng cũng tận tâm đi điều tra. Nhưng hôm nay nàng hiểu rõ Chuyện đại sư tỷ chỉ đặt sứ yếu Mặc dù nàng bị lưu lại Là bởi vì thiên tôn muốn để cho nàng vào bạch tiêu thuần làm mồi nhờ Thu hút mặt quỷ chạy ra từ phía trên chiếc thuyền sơn Tuy rằng nàng không biết vì sao phụ thân đã cho rằng Mình cùng bạch tiêu thuần sẽ thu hút được mặt quỷ này Nhưng hiển nhiên mặt quỷ này thực sự đã tới Phụ thân Tất cả cố gắng của phụ thân Cũng chỉ là để rời khỏi nơi này Nhưng rời khỏi nơi đây Thực sự quan trọng như vậy sao Vượt qua tỉnh thân sau Đỗ Lăng Phi cảm giác tim như bị xe rách Nàng nhìn phụ thân đang ở giữa không trung Cùng mặt quỷ kia chém giết Lúc này thương thế của Thiên Tôn Dường như đã khôi phục không ít Chẳng biết tại sao Mặt quỷ kia rút cục lại lộ ra thế bại Nhanh chóng đưa về phía sau Thiên Tôn hừ lạnh Cất bước truy kích Thật vất vả biết tìm được ngươi Làm sao có thể để cho ngươi chạy trốn được Không tiếc sử dụng cốt nhục của ngươi tới hấp dẫn ta Tâm tính như vậy Không hồ là kiêu hùng Trong miệng mặt quỷ truyền ra cười lại Thì tính sao Thiên tôn nhìn hắn hứng mở miệng Bỗng nhiên đuổi theo Hắn không cho rằng Lần này mình lợi dụng đỗ lăng phi là sai lầm Hắn thấy đỗ lăng phi lại không chết Mặt quỷ định quỳ dị khó lường Một khi trốn ai cũng không tìm được Hắn lại nhất định phải bắt được mặt quỷ này Hắn dùng bạch tiêu thuần cùng đỗ Lăng phi là mồi nhờ Muốn bắt giữ mặt quỷ này Cùng lúc thông qua đối phương Để hậu rõ tình hình của thế giới bên ngoài Về phương diện khác là dự định luyện hóa hắn Trở thành vật của bản thân mình Một khi thành công Chính được quán hắn có thể theo đó tăng đến rất nhiều Tới khi đó Hắn bất luận là cứng rắn lệnh cho người canh giữ lang bộ Mở ra cửa lớn của thế giới Hoặc là tự nghĩ biện pháp Đều rất có nhiều lựa chọn Trên thực tế Trước đây chiếc thuyền xương rời đi Đã khiến cho hắn tuyệt vọng Mặt quỳ này chủ động lưu lại Lại là biện pháp duy nhất Hắn một bước cùng tiến ra bên ngoài Lúc này ở trong sự truy kích Thiên tôn cùng mặt quỷ khóc cười này Đã trực tiếp phóng lên trên không trung Trốn vào hư vô chớp mắt lại nhìn không thấy bóng dáng Hiển nhiên lấy tu vi của bọn họ Hai bên ra tay đã cách xa nơi đây Không biết đi đến nơi nào Mà theo bọn họ rời khỏi Tiếng gió thổi vù vù trên băng nguyên này Cũng dần dần biến mất Một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh Nhưng trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lại rất khó có thể chấn tĩnh lại được Hắn không biết nên an ủi Đỗ Lăng Phi như thế nào Nhìn bóng dáng của Đỗ Lăng Phi Bạch Tiểu Thuần khẽ thở dài Hắn đi tới gần Đỗ Lăng Phi Chậm rãi kéo nàng lại Mấy đầu thân thể của Đỗ Lăng Phi có chút cứng đỡ Nhưng theo sự ấm áp trên người của Bạch Tiểu Thuần Chậm rãi khuếch tán Thân thể của nàng cũng mềm xuống Giống như mất đi khí được Hắn trước đây không phải như vậy Đỗ Lăng Phi thì thảo nói nhỏ Giờ phút này nàng lộ ra vẻ mềm yếu Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Chưa có thể than khẽ Tiểu Thuần Người nói xem Rời khỏi mảnh thế giới này có thực sự quan trọng như vậy sao? Hồi lâu sau Đỗ Lăng Phi hít một hơi thật sâu Giống như đã khôi phục lại một chút Nàng ngần đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần Nhẹ giọng hỏi Cái này ta cũng không biết Chỉ có điều nếu như là ta Ta không muốn rời khỏi nơi đây Ta cảm thấy đại lục thông thiên rất tốt Màn hoàng cũng không thể Vậy tại sao phải rời khỏi đây Bạch tờ thuần gãi đầu một cái Lời hắn nói ra Là lời trong lòng Trên thực tế hắn đối với chuyện thiên tôn nóng lòng muốn rời khỏi đây Coi đại lục thông thiên thành nơi ngục tù giam giữ Thực sự cũng không hiểu được Hắn thấy Có đầy đủ thọ nguyên Có người thân bằng hiểu làm bạn Đại lục thông thiên lại lớn như vậy Rất tốt Về phần bên ngoài Từ quỷ mẫu này Có thể thấy được bên ngoài nhất định tràn gặp nguy hiểm Nếu đã là nguy hiểm Làm gì lại muốn đi ra ngoài Mặt khác Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy Người canh giữ lăng bộ Có chút cố chấp Nếu như thiên tôn Nếu như muốn chạy Thì cứ mở cửa để cho hắn ra khỏi Thì không phải là tốt rồi sao Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói Đỗ lăng phi mỉm cười nụ cười kia rất đẹp Lúc này ở trong bóng đêm Ánh trăng chiếu xuống Ở trong ánh trăng Vẹt thư cười của Đỗ Lăng Phi đã được băng thuyết bốn phía xung quanh tồn lên, đặc biệt mỹ lệ. Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này, ta muốn giống như là người. Ở một nơi yên tĩnh, có người thân bằng hiểu làm bạn, yên tâm sinh sống. Nhưng ta không có bằng hữu Tiểu thuần, ta lớn như vậy, không có một người bạn, ta thậm chí còn chưa từng thấy qua mẫu thân của ta. Đỗ Lăng Phi thì thảo, bạch tiểu thuần trầm mặt. Hắn chỉ ôm đỗ lăng phi chặt hơn Sau đó cả hai từ từ đi về phía trước Không theo phương hướng cụ thể nào Bọn họ cũng không để ý Sẽ đi tới nơi nào Hình như Ở trong bóng đêm này Ở trên băng Nguyên này Cứ như thế một đường đi về phía trước chung Quỳ có thể đi tới điểm quấy Một đêm trôi qua Khi mặt trời từ trên bầu trời xa xăm ló rạng Ánh sáng mặt trời chậm dãi chiếu xuống mặt đất Bạch tiểu thuần cùng đỗ lăng phi Đi cả đêm Bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại Lúc bọn họ ngờn đầu Trên trời cao Một tiết chấp màu vàng âm ấm, ấm lao tới Tốc độ cực nhanh Trực tiếp xuyên qua hư vô Hạ xuống ở trên không trung trên phía đỉnh đầu hai người Hóa thành một bóng người mặc trường bao màu xanh Thiên tôn đã trở về Lúc này trong tay quán đang cầm một đám sương mù màu đen vặn vẹo ở bên trong sương mù Chính là mặt quỷ khóc cười Mặc cho nó dãy dội như thế nào Cũng không thoát khỏi được bàn tay của Thiên Tôn Chỉ có điều Rõ ràng đã thành công bắt được mặt quỷ Nhưng sắc mặt của Thiên Tôn có chút âm trầm Rất khó coi Giờ khắc này Sau khi trở về Thần thức của hắn giống như là tản ra đảo qua trên người của Bạch Tiều Thuần Cùng với đỗ làng vị Sau đó hắn lại nhìn ra bốn phía Một lát sau Hắn mới thu hồi lại được thần thức mênh mông này Mặt quỷ khóc cười Cuối cùng không chạy trốn nữa Hắn đã bị Thiên Tôn bắt được Nhưng sau khi bắt được mặt quỷ Hắn lại phát hiện đối phương Lại có thể không phải hoàn chỉnh Mà là một tia phân hồn Chù hồn lại không có sống vết Hiện như mặt quỷ kia giả dối cẩn thận Đối với con quỷ, con mù của Thiên Tôn Mặc dù cực kỳ động tâm Nhưng vẫn không tiếc trả giá lớn Để triển khai bí pháp Tách ra một tia thần hồn gần như là nắm giữ lực lượng bán thần đi vào thử Thiên Tôn mặc dù thành công Bắt được hồn này Lại đánh rắn động cỏ Hắn hiểu rõ, muốn tìm được chủ hồn của mặt quỷ kia Độ khó sẽ cực lớn Trong khoảng thời gian ngắn Đối phương có thể ẩn nấp kín đáo Khiến cho mình không cách nào có thể tìm được dấu vết Chỉ có điều cũng may Có phân hồn này ở trong tay Hắn cũng không phải là không có thủ hoạch Mặc dù không phải là hoàn mỹ Nhưng có ít còn hơn không Nghĩ tới đây Thiên tôn hít thở một hơi cúi đầu ánh mắt đảo qua ở trên người của Bạch Tiều Thuần Cùng đỗ lăng phê Hắn dơ tay phải vùng lên Một cái lệnh bài trực tiếp huyễn hóa ra. Lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lé lên. Có chút do dự. Sau đó tiếp nhận lệnh bài. Đã không còn việc gì của người nữa. Cầm lấy lệnh bài này. Người có thể thông qua đại trận truyền tống của Kiều Thiên Vân Lôi Tông. Quay về Thông Thiên Đông Mạch. Thiên Tôn nói xong. Không tiếp tục đi để tới Bạch Tiểu Thuần. Mà nhìn về phía đỗ Lăng phi. Ánh mắt hắn... Cũng nhu hòa hơn một chút Phi nhì Chúng ta đi thôi Đỗ Lăng Phi cũng có chút do sự Có ý muốn từ chối Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải cúi đầu Dùng sức ôm chặt Bạch Tiều Thuần một cái Giống như đang cáo biệt Bạch tiêu Thuần không buông tay Kéo Đỗ Lăng Phi Ngần đầu nhìn Thiên Tôn trên bầu trời Hắn cắn răng một cái Bỗng nhìn mở miệng Thiên Tôn và Phi. Bạch Tiếu Thuần mới nói sao? Còn chưa nói xong, thì trong mắt của Thiên Tôn Hàn Quang lóe lên, trực tiếp cắt lời hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn giữ nữ nhi của bản tôn ở bên ngươi. Ngươi chưa có tư cách, chờ ngươi đến bán thần rồi hãy nói đi. Nói xong, Thiên Tôn xoay người, đi về phía hư vô. Đối Lăng Phi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Nàng hít một hơi thật sâu Giống như đang sắp xếp đời nỗi lòng Lặng lẽ đi lên hư vô Đi tới bên cạnh thiên tôn Dần dần rời xa Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó Nhìn hai cha con thiên tôn rời xa Trong lòng hắn cũng phức tạp khó hiểu Hắn vốn tưởng rằng Bản thân là nữ nhi của thiên tôn Đỗ lặng phì cao cao tại thượng Đồng thời luôn vui vẻ Nhưng cảnh tượng trên băng nguyên bắc mạch như vậy Khiến cho hiểu rõ sự đau khổ của Đỗ Lăng Phi Cùng với sự lạnh lùng Đối với thân tình của thiên tôn Bán thần Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Lộ ra quyết đoán Lộ ra sự kê nghị Đối với Bạch Tiểu Thuần Khi vừa bước vào tu chân giới mà nói Bán thần là cái gì Hắn cũng không biết Càng không cần phải nói tới chuyện coi nó thành mục tiêu Vậy mà bây giờ Hắn đã đến thiên nhân trung kỳ Tiếp xúc qua không ít bán thần Nhất là ban đầu ở cự quỷ thành của Man Hoang Hắn đã từng cảm nhận một giọt hồn huyết Ở bên trong bán thần tại cự quỷ vương Đối với hắn mà nói Bán thần đã không còn là chuyện xa lạ Không thể thành được Mà để cho Bạch Tiểu Thuần con nắm chắc Là theo như lời của nữ Hải Nhi nói Lấy bác mạch làm trụ cột Hóa ra pháp bảo Lấy đi được lượng thiên địa tích lũy tồn tại Ở trong rất nhiều năm này Tạo hóa này, rốt cuộc có thể khiến cho Tu Vi của mình đột phá hay không? Bạch Tiểu Thuần không biết, nhưng hắn có lòng tin. Một khi mình nuốt lấy tạo hóa này vào, chiến lực của hắn nhất định có thể quét ngang tới tất cả cảnh giới thiên nhân. Thậm chí bán thần, cũng không phải là không thể đánh một trận. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Thân thì hắn thóng một cái, hóa thành một đạo cầu vòng, rời khỏi nơi này, bay về phía xa. Mấy ngày sau Hắn tìm một chỗ sông bằng biến thành động phù Khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Lo lắng thiên tôn sẽ quay lại Bạch Tiểu Thuần không lập tức triệu hắn nữ hài nhi Mà lặng lẽ chờ đợi Đợi nửa tháng Sau khi xác định thiên tôn sẽ không quay trở về Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa Rốt cục Hắn tiếp tục ngồi tĩnh tỏa Lại đợi thêm 3 tháng Cho đến ngày này Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể đợi thêm nữa Hai mắt hắn đang khép chật mở ra Hắn hít một hơi thật sâu Lấy quan tài của nữ hải nhi từ trong túi trước vật ra Mặt đặt ở trước mặt mình Lúc này Hắn nhìn nữ hải nhi ở bên trong quan tài Có chút do dự Ta cùng với hàn môn lão tổ này Lời nên nói đều đã nói Nàng nếu như lừa gạt ta Đối với nàng cũng không có lợi ích Bạch tiểu thuần cắn răng một cái Lấy ra mảnh lá băng này Từ từ đặt ở phía trên quan tài Thời điểm lá băng này vừa mới tiếp xúc quan tài Lập tức xuyên qua Giơ vào trên trán của nữ Hải Nhi Tàn ra ánh sáng trói mắt Rất nhanh lại biến mất không thấy bóng dáng Bạch Tổ Thuần có chút cẩn trương Mắt không chấp nhìn chằm chằm vào quan tài Cũng chính vào lúc này Bên tai quán truyền đến giọng nói của nữ Hải Nhi Hồi lâu không thấy xuất hiện qua Khí tức của bác mạch Khí tức băng hàn Khí tức của sự thức tỉnh Người làm rất tốt Thời gian ta thức tình chỉ còn 100 hơi thở Ta bây giờ còn không thể thức tỉnh thực sự Ngươi dựa theo sự chỉ điểm của ta Đi tìm lối vào tiếp điểm Sau khi đi đến nơi đó Ta sẽ dùng thời gian 100 hơi thở Mở ra cánh cửa của Pháp Bảo Giọng nói này mang theo một chút kích động Sau đó lập tức liền truyền ra ý thức Về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần nghe một hít thở thật sâu Thần sắc nghiệp nghị Mấy tháng này Hắn cũng suy nghĩ kỹ về chuyện này Hắn hiện tại đã có sự lựa chọn Hắn cũng quả quyết đứng dậy dựa theo chỉ điểm của nữ Hải Nhi Rời khỏi động phủ Vội vàng bay nhanh về phía sâu bên trong băng nguyên của bác mạnh Cũng không lâu lắm Rất nhanh Bạch Tổ Thuần đã đến địa phương nữ Hải Nhi chỉ định Nơi đó có một con sông băng thật lớn Sau khi tới gần quan sát con sông băng này một chút Bạch Tổ Thuần rơi chân phải lên Hùng hằng dẫm một cái Nhất thời mặt đất nổ mạnh Một vết thích cực lớn xuất hiện Bạch Tổ Thuần cúi đầu mấy lần Sau đó thoáng một cái Chú bực bên trong vết nứt lao thẳng đến sâu bên trong mặt đất Một đường thẳng đi Hãy gặp vài lớp băng ngăn cản Hắn điền trực tiếp phá rỡ Cứ như vậy hắn với thế như trẻ che Sau một nén nhăn đã đến Dưới đáy của băng nguyên này Bốn phía xung quanh Có hàn khí vô cùng đồng đậm Ở dưới băng nguyên này tồn tại một động băng cực lớn Trên đỉnh của động băng Treo từng gai băng cực lớn Thậm chí bốn phía xung quanh nơi này Còn có vô số sông băng nhỏ Khiến cho người ta có một loại cảm giác sắc bén Lúc này Sau khi Bạch Tiêu Thuần xuất hiện Lập tức liền thêm mặt đất chấn động Thình đình tồn tại một mặt gương cực lớn Giống như là hồ nước vậy Mặt gương là lớp băng Bốn viết xung quanh Mép kính tàn ra khí tức năm tháng cổ xưa Nhất là ở bên trong sự yên tĩnh này Sau khi Bạch Tiêu Thuần đạp trên cái gương cúi đầu xuống Hắn nhìn thấy được mặt gương dưới chân Chiếu ra ảnh ngược của mình Đột nhiên có một cảm giác thần bí dần lên Đến rồi Người biết kết quả sau khi lừa dối ta đấy Ta sẽ không cùng người đi tranh đoạt Khí linh trở thành pháp bảo Nếu như không có lòng hại ta thì tốt Một khi thực sự có Đều thu lại ta Người chắc chắn hiểu rõ Nên lựa chọn như thế nào Thần sắc bạch tiêu thuần nghiêm túc Ngay lập tức ở trong đầu hắn chuyên gia ý thức Rất nhanh Giọng điệu kích động của đứa Hải Nhi Bỗng nhìn vang vọng ở trong đầu hắn Chính là chỗ này Màu lấy quan tài của ta Trong sự kích động của nữ Hải Nhi Bạch Tiểu Thuần cũng có chút do dự Trực tiếp lấy quan tài ra Đặt trên mặt gương bằng Quan tài này rơi xuống trong chớp mắt Đột nhiên đã tản ra ánh sáng trôi mắt Một sóng dao động cường hãn Thức tỉnh Ở trong một chớp mắt này Ở bên trong quan tài trợt vang lên Cùng lúc đó Âm thanh của nữ Hải Nhi Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chuyển ra Bạch Tiểu Thuần Cảm ơn người đã giúp ta Người yên tâm, chuyện ta đã hứa hẹn Tuyệt đối sẽ không đổi ý, càng không có lửa dối người Nơi đây là một chỗ tiếp điểm lối vào pháp bào của Bắc Mạch Là chỗ khe hở duy nhất ta lưu lại năm đó Cũng chỉ có từ nơi này mới có thể tiến vào thế giới của pháp bào Mà ta cần thời gian 100 hơi thở Mở ra chỗ tiếp điểm này Một khi mở ra Chúng ta sẽ bị hút vào thế giới trong pháp bảo Ở nơi đó Ta cần một ít thời gian đi dung hợp cùng pháp bảo này Cuối cùng trở thành khí linh của nó Người cũng sẽ ở nơi đó, Hấp thu lực lượng thiên địa đã tích lũy trong vô số năm tháng. Tin tưởng ta, Thời điểm khi chúng ta đi ra, Người sẽ không hối hận vì quyết định của người. Giọng điệu của nữ hài nhi trở nên gấp gáp Có phần không nén được sự phấn chấn. Sau khi nói hết những lời này, Trong chấp mắt của quan tài của nàng, Bị ánh sáng cho mắt hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, Quan tài này rốt cục nhanh chóng dung hòa. Theo sự dung hòa, Bạch Tô thuần mơ hồ nhìn thấy được nữ hại ở bên trong quan tài, giúp cục nhanh chóng trưởng thành. Chỉ chớp mắt một cái, nàng lại có thể hóa thành kích thước của một người bình thường. Có thể mơ hồ thấy được đó là một nữ tử tuyệt sắc. Tuy bị ánh sáng chói mắt che đi tầm nhìn, khiến cho nhìn không rõ, nhưng lại có thể nhìn ra được những đường nét uyển truyền cùng với đường cong động lòng người. Hơn nữa, trong nháy mắt này, trên người của nàng có một khí thức cường hãn chợt tàn ra, không phóng lên trời cao, mà tất cả dung nhập vào trong mặt gương bằng kia. Nhất thời, mặt gương băng lại dâng lên từng sóng chấn động Giống như là dung hòa trở thành hồ nước Mà sau khi nữ từ kia cũng hít một hơi thật sâu Toàn thân trực tiếp lại dung nhập vào bên trong mặt gương này Theo nàng dung nhập dao động của mặt gương này càng thêm mãi nhện Bốn phía xung quanh có những tiếng nổ âm âm Không ngừng vang vọng Tim của Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên Khẩn trương nhìn chằm chằm vào trong mặt gương Thời gian từng hơi thờ một trôi qua dao động bốn phía trên mặt gương Lại càng lúc càng mãnh mơ hồ Cuối cùng nó hình thành một vòng xoáy, xoáy lấy chỗ nữ tử kia dung nhập làm trung tâm. Vòng xoáy này vừa bắt đầu chuyển động có chút thong thả, mà sau khi 20 hơi thở đi qua, chuyển động của nó tăng lên nhanh dần, giống như là muốn đánh thủng mặt gương này, trực tiếp điểm ở nơi đây, xuyên thành một lối đi tiến vào bên trong pháp bảo. Cho đến thời điểm 40 hơi thở, vòng xoáy chuyển ra tiếng nổ vang, trở thành âm thanh duy nhất ở bên trong độc băng này, khuất tán ra khắp nơi, đồng thời vô số gai băng Cùng vết sông băng nhỏ ở bên trong động băng này Không chịu nổi, không ngừng tan nát Bạch Tiểu Thuần không chú thu ý tới băng gai vỡ nát Lúc này hắn khẩn trương quan sát vòng xoáy Cũng đang tính toán thời gian 50 hơi thở 60 hơi thở 70 hơi thở Bạch Tiểu Thuần cảm giác nhịp tim đập cảm lúc càng nhanh Lúc này hơi thở dồn dập Ở thời điểm 70 hơi thở Vòng xoáy dưới chân hắn đã cuồng bạo vô cùng Mơ hồ Bạch Tiểu Thuần lại có thể Ở nơi tâm điểm này thế được một lỗ nhỏ giống như lỗ thùng do vòng xoáy chuyển động hình thành. Thông qua lỗ nhỏ này, hắn mơ hồ thấy được bên trong giống như tồn tại một thế giới. Còn có chưa được 30 hơi thở, Bạch Tiêu Thuần không khỏi bước tới gần thêm vài bước, nhưng ngay trong một chớp mắt này, bỗng nhiên trong tiếng nổ ầm ầm bốn phía xung quanh, đột nhiên có thêm một âm thanh. Đó là tiếng gió nước nở, giống như là gào khóc thảm thiết vậy. Âm thanh này vừa mới xuất hiện, liền khiến cho sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần chợt biến đổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, Hắn thấy được ở phía sau có một bóng đèn đang theo khe của con sông băng lao thẳng tới nơi đây. Ngươi... Ngươi không phải là bị Thiên Tôn bắt đi rồi sao? Sau khi Bạch Tiều Thuần thấy rõ bóng đèn trong đầu chẳng có tiếng nổ vang Hắn kinh ngạc kêu lên thất thành đồng thời ở trong lòng hắn chấn động bãi nhiệt. Hắn càng lo lắng Thiên Tôn có thể đã ở bốn phía xung quanh. Thiên Tôn? <cười> hắn bắt đi chỉ là phần hồn của Lão Phu Bóng điện kia chính là mặt quỷ khóc cười. Lúc này trong tiếng cười dữ tợn, hắn nhìn về phía vòng xoáy dưới chân Bạch Tiêu Thuần, trong mắt mang theo sự tham lam mãnh liệt tức cực hạn. Mặt quỷ trả lời, khiến trong lòng của Bạch Tiêu Thuần chấn động, lại có chút bừng tỉnh. Mặc dù Thiên Tôn không ở đây, khẩn trương ở trong lòng hắn ra bớt một chút, nhưng rất nhanh lại trở nên mãnh liệt. Cho dù sự thật chỉ có một mình mặt quỷ này, Bạch Tiểu Thuần cũng còn xa Và có thể là đối thủ của hắn. Đồng thời sự tham lam trong mắt của đối phương Cũng khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút lo sợ. Mồ hôi chán thú giả. Đáng chết. Tại sao Thiên Tôn lại chỉ có thể bắt được phân hồn? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng ngưng lại. Hắn bỗng nhiên lưu về phía sau. Ở dưới băng nguyên này. Quả nhanh kết giấu một thế giới chi bảo như thế. Thiên Tôn cảm giác được. Nhưng không giấu giếm được lão phù. Cũng không ổn công lão phù tính giả. Chỉ muốn đi theo ngươi. Là có thể kết duyên cùng với pháp bảo này. Mặc dù hy sinh một phần hồn Có thể có pháp bạo này Mảnh thế giới này sẽ đều là của ta Mặt quỷ vô cùng kích động Hai mắt phát ra ánh sáng chói loà nhất Từ trước đến nay Toàn thân hắn tàn ra dao động tu vi kinh người Ẩm Ẩm lao tuyết gần Đáng chết Còn có hơn 20 hơi thở nữa Tâm trạng bạch tiểu thuần ảo não Sắc mặt tái nhợt Hắn vô cùng nóng đầy Thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Trong lòng hắn biết rõ Cho dù mặt quỷ khóc cười này không hoàn chỉnh Nhưng chi ít cũng là chiến lược bán Mình không thể đối kháng Các bạn vừa nghe xong tập số 236 Của bộ chuyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé